Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái bên trong là một mảnh tối đen Người đàn ông thường ngày vẫn luôn đứng dưới đèn trước Hiên ngẩng đầu nhìn cô cũng không ở đó Lạc Hiểu sửng sốt Sau đó nhìn quen khách sạn một lượt Chứ hai người khách ở lầu hai không có bất cứ người nào Anh đi đâu? Lạc Hiểu chợt nhớ đến câu nói lúc trưa của anh Tối anh xà mì cho em Anh không phải là ai khác Đã nói thì nhất định sẽ làm Dù giữa trừ anh cưỡng hôn cô, buổi tối anh nhất định sẽ xào mì cho cô, cô chắc chắn. Có chuyện. Lạc Hiểu gọi điện cho anh, lại phát ra điện thoại vang lên trong phòng anh. Đã có chuyện gì? Mà ngay cả điện thoại anh cũng không kịp mang Gọi cho Tiểu Mai, gọi được, nhưng không ai nghe máy. Lạc Hiểu chạy ra khỏi khách sạn. Bên ngoài cổng vẫn là đoạn đường kia, chật hẹp, cổ xưa. Cũng là con đường chính của chấn nhỏ này. Lúc này nhà nhà cũng đã lên đèn. Lạc hiểu cảm giác những nhóm người đi trên đường. Bầu không khí hôm nay có chút khác. Cô nhìn theo dòng người. Quả nhiên thấy cuối đường. Có không ít người đang vây quanh trước cổng của một căn nhà. Trực giác nói cho lạc hiểu. Hàn thác đang ở đó. Nhưng bất giác. Cô lại không muốn đến nơi có nhiều người. Tiến về phía trước một đoạn, quan sát địa hình, cô liền vòng vào một ngõ nhỏ. Chỗ này ít người hơn hẳn, đường nhỏ âm u, không có đèn. Cảm giác về phương hướng của cô trước giờ vẫn rất tốt, dễ dàng nhận ra được đâu là cửa sau của ngôi nhà lúc nãy. Cô giả vờ ngồi xuống buộc dây dày, nghe rõ bên trong không có bất kỳ tiếng động nào. Như vậy những người ngoài cửa không tiến vào nhà, hoặc đang cách cửa sau rất xa. Cô đứng lên. Nhìn quanh một chút, không có ai. Cô lủi ra sau hơn 10 mét, chạy mạnh để lấy đà. Chân dẫm vào tường, nhẹ nhàng lụn người một cái, bay vào sân. Khi cô tiếp đất, chỉ có tiếng vang rất nhỏ. Cô ngẩn đầu, điều kiện sống của gia đình này có vẻ không tệ. Có một sân nhỏ mới sửa lại xong. Sân tối thui, chỉ có một ngọn đèn le lói ở gian nhà chính đối diện cô, không có người. Đi qua hành lang, cửa chính đóng. Đám người vây quanh bên ngoài đều bị chặn lại Đột nhiên ánh mắt Lạc Hiểu nháy nhẹ một cái Vì cô thấy ngoài cổng có căng dây cảnh giới Đại khái đó là nguyên nhân khiến những người kia không được vào Có dây cảnh giới Tức là nơi này có cảnh sát Hoặc đã từng có cảnh sát ghé qua Lạc Hiểu vô thức muốn rời người rời đi Nhưng dù gì cũng đã tới đây Lại không biết trong nhà chính rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Cô cảm thấy không an tâm Xác nhận trong phòng không có động tĩnh, Lạc Hiểu tự nhủ mình. Nhìn một chút rồi về ngay, về khách sạn của Hàn Thác. Cô đi hai bà bước đến cửa phòng. Cửa phòng mở rộng, dưới ánh đèn chập chờn có một người đàn ông nằm trên đất. Toàn thân người đàn ông kia hoàn toàn trần trụi, dưới đất toàn là máu. Đó là một người đàn ông mập mạp, hơn 40 tuổi. Trên cổ có một vết cắt, lộ ra một mảng máu thịt lẫn lột. Dường như dương vật phía dưới bị cắt nát, Lạc Hiểu nhận ra người này. Trước kia cô từng gặp qua trên đường, là chủ căn nhà này, dường như còn là ông chủ vận tải gì đó, gia cảnh giàu có, mới ly hôn vài năm trước. Lạc Hiểu nhìn qua rất nhiều tư liệu phá án của cảnh sát hình sự, biết, chỉ khi một người bị cắt đứt động mạch thì mới có thể chảy nhiều máu như vậy. Cô đứng ngơ ngác ở cửa xa vào mấy giây đồng hồ, mới lùi lại một bước. Rồi lại lùi thêm bước nữa, sắc mặt tái nhợt, xung quanh lặng như tờ, cô chỉ có cảm giác buồn nôn, cô giống như bị mèo đốt đuôi, chân tay đều căng cứng. Chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Sau đó có người đến, vỗ nhẹ vai cô, lạc hiểu bị dọa, trùn bắn cả người, vô thức tùm lấy tay người kia, định ném qua vai, nhưng không những không ném nổi mà còn bị người kia khống chế ngược lại. Nhân tiện đẩy một cái Áp cả người cô lên tường Lạc hiểu Anh khẽ gọi tên cô Lạc hiểu chưa hoàn hồn Lúc này mới nhìn rõ Người trước mặt là anh Cả người cô đều dán vào ngực anh Anh nắm chặt lấy hai tay cô Cúi xuống nhìn Sao em lại ở đây Sao anh lại ở đây Hai người đồng thanh Dù hàn thác đã buồn lỏng cô ra Nhưng vẫn nằm lấy một tay cô như lúc nãy Đậm chí là hiểu vừa gặp chấn động quá lớn nên nhất thời không phát hiện em thấy mọi người đều không ở khách sạn nên em tìm đến đây cổ đáp sao nghe truyện hot nhất tại đọcuyện audio.net